Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, mươi 189 Sơn Cốc xương mù Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ban đầu Lâm Hiên không hề muốn phản ứng với mấy cái cách đuôi, nhưng mà không biết mấy thằng cha này tự cho mình là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng bay gần. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng thần trí của mình không thể nào phát hiện. Lâm Hiên cảnh khói miệng để lộ ra một tia cười lạnh lùng chú ý tới. Một tòa sơn cốc phía trước chuyển hướng bay đi. Chính mình ra tay quả thật có thể hấp dẫn sự chú ý. Nhưng nếu là bởi. Vì bất ngờ mà làm cho cái đuôi phía sau nếm chút khổ sở chuyện tốt. Như vậy, Lâm Hiên tự nhiên vô cùng vui lòng. Một lát sau, hắn ở cửa tốc hạ xuống. Trong làn xương trắng quanh quẩn trong cốc trừ thứ này ra cũng không. Có cái gì đặc biệt. Nhưng mà Lâm Hiên lại để lộ ra một chút vẻ mặt chỉnh trọng, vỗ túi. Đựng đồ đem một cái bình ngọc màu trắng lấy ra, mở nắp bình, đổ ra. Một mảnh đan thuốc ăn vào, sau đó thân hình nhoáng qua, đã tiến vào. Trong giữa sơn cốc. Một lát sau, một đường ánh sáng xanh lam từ chân trời bay tới. Ánh sáng rực rỡ chợt tắt, từ bên trong hiện ra một người tu sĩ mặc áo. Xanh lam. Khương Yên là nhân tài trong đệ tam đại đệ tử Bích Vân Sơn mới suốt. Hiện, ngắn ngủi hơn 70 thời gian, hắn cũng đã tu luyện đến đỉnh, núi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần 10 năm nữa là có thể tiến vào cảnh giới giả đan đại viên, mãn. Tuy không phải trong nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ, nhưng là người có tiền đồ nhất trong mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng môn để cùng thế hệ vô cùng hâm mộ, nhưng mà xưng hô giả đan mặt. dù oai phong nhưng khương yen rõ ràng cho dù chính mình thực sự đạt tới khoảng cách kim đan nhìn như vèn vẹn có một bước ngắn thực ra nhưng lại có khoảng cách vĩ đại tu chân nhất đạo thiên tị, a I, cả hơ to nơ gơm ít nhưng mà mỗi một lần cảnh giới tăng lên lại khó đến cực kỳ bình thường tu vi đến trúc cơ kỳ đỉnh núi tu sĩ có thể ngưng tụ thành kim đan trăm người trong cũng chỉ được hai ba vị giả đan may mắn đại bộ phận đều chỉ có thể trần trừ không tiến hưởng thụ thói quen ánh mắt ngưỡng mộ sư để cùng thế hệ hương yen trước mặt người khác biểu hiện sự tự tin mà kiêu hãnh chuyện của mình chính mình rõ ràng mỗi khi đêm khuya vắng người khi một mình trong lòng hắn lại tràn đầy sợ hãi vạn nhất ngưng đan thất bại quần sáng trên đỉnh đầu giúp đi lúc đó đám đồng bọn kia đem nhìn chính mình như thế nào rồi lại cười trên nỗi đau của người khác châm biếm chào phúng mỗi khi nghĩ đến hắn đều có một loại cảm giác thở không nổi lo lắng sợ hãi như ác mộng hành hạ hắn cho nên cơ hội theo dõi linh dược sơn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua thái thượng trưởng lão nói ai lần này có thể lập công lớn tự mình phát Huy nhịp thiên thần thông vì hắn dịch cân tẩy tủy. Tin tưởng có trợ giúp hai vị nguyên anh kỳ sư tổ. Ngưng tụ thành kim. Đan hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Khương yen toàn thân đã nóng lên. Vì để đảm đương tốt nhiệm vụ, dọc đường đi hắn còn hao tổn tâm sức. Đối với lần này làm đầu lính tìm mọi cách lấy lòng thái bạch sư thúc. Hy vọng đạt được chiếu cấu của hắn. Nỗ lực quả nhiên có hồi báo Thiếu niên phía trước mặc dù không đáng Chú ý lại là thiếu chủ linh dược sơn Từ trên người con cá lớn này Có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối ôi Nhìn vào trước mắt sơn cốc bị sương mù phong tỏa Chẳng biết tại sao Khương Yen trong lòng luôn luôn một loại dự cảm chẳng lành Nhưng mà Nghĩ đến hứa hẹn của hai vị nguyên anh sư tổ Khương Yen sao lại lùi Bước trầm ngâm một chút Hắn đem thần thức thả ra đi. Muốn điều tra một. Chút bên trong tình hình. Mặc dù trong tưởng tượng. Hắn không có để ý chút nào một người trúc cơ. Trung kỳ tu sĩ. Nhưng cẩn thận một ít. Tổng không có vấn đề. Lấy tu vi của hắn. Thần thức có thể dễ dàng bao trùm vài dặm. Nhưng mà. Vẹn vẹn xuyên thấu mấy trường xương mù cảnh vật phía trước đã trở nên. Mơ hồ không rõ. Sương mù này có điều cổ quái. Trên mặt Khương Yen lộ ra một chút do dự. Tuy nhiên rất nhanh, đã bị vẻ kiên nghị thay thế. Hắn vỗ túi chữ vật. Đem một linh khí dạng thước sắc tế lên. Hồn thiên xích chính là cực phẩm linh khí lần nào đó sư môn ban tặng. Sau khi hắn lập công lớn. Bảo bối ở tay, dũng khí Khương Yen ngay lập tức tăng lên một ít đánh. Ra một đường pháp quyết. Hồn thiên xích kia thả ra một tầng màu xanh. Vòng bảo hộ đưa hắn bao phủ trong đó. Khương Yen cất bước đi vào sơn cốc. Hừ thẳng nhãi Khương Yen này cũng coi như có một ít danh tiếng. Không nghĩ tới hình dáng lại là nhát gan như chuột vậy. Một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện ở cơ y trí hắn đứng vừa rồi, nhìn. Qua đều chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhưng suy đoán từ tu vi trúc cơ. Hậu kỳ hai người cần phải xa xa nhìn không ngừng Hai người không Phải ăn qua đan thuốc gì trì hoán tuổi già Mơ A. Quy Quy cường Hơ Y nơi Hơ Là chỗ tu luyện Công pháp có lưu lại vẻ mặt kỳ hiệu Sư mỗi lời ấy là sai rồi xương mù trong sơn cốc này quả thật có Điều cổ quái Lại có thể che chở thần thức cẩn thận một ít, chớ để rơi vào bấy đối phương, hối tiếc thì không kịp. Nam tử trẻ tuổi kia có, vẻ muốn thận trọng một ít, cách ăn mặc trái lại như một thế gia công. Tử áo bào trắng quạt xíp, với lại bề ngoài đẹp trai cực kỳ. Mà cô gái bên cạnh hắn, mặt vô cùng lớn mật, không chỉ đem cánh tay. Đùi phấn hoàn toàn lộ ra, thậm chí ngay cả rốn cũng ở bên ngoài bộ. Ngực mềm cao vút. Gợi cảm chọc người lão tê, gơ, này là phen sắc hiệp rồi. Nhiều đoạn miêu tả hơn b, n, t, t. Hai người là đệ tử Lôi Vân Sơn trang đồng thời cũng là một đôi song, tu đạo lữ. cái gọi là người không thể xem bề ngoài, tên môn phái cũng như vậy. Lôi Vân Sơn trang một môn phái nghe rất nghiêm túc, thực ra an hiểu. Lại là thuật hợp hoan song tu. Đương nhiên cũng không thể vì vậy mà đối với nó có điều chỉ trích. Song tu ban đầu cũng là một loại tu chân bách nghệ uy lực cực đại. Với lại nghe nói song tu linh liên hệ lòng người khi đánh sâu vào. Bình cảnh còn có thể tạo được tác dụng giúp đỡ cho nhau. Lôi vân sơn trang chủ yếu để muốn đi vào trúc cơ có thể khích lệ đệ. Tử kết bạn song tu. Nàng kia nghe xong lời nói nam tu trong mắt hiện lên một ít không hài. lòng ngươi đồ vô dụng này cũng nhát như thỏ đế lúc trước không biết ta mù mắt lại chọn ngươi đi lên đường song tu sợ đã không cần theo hiệp nói xong tức giận đi vào xương trắng cũng không có một chút đề phòng nam nhân bị mắng không có cái lại ngược lại cúi đầu nhưng mà trên mặt lại hiện lên một chút sương mù chính mình chẳng phải muốn song tu cùng vũ vân nhi điêu ngoa này cô Gái này bề ngoài mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng tính tình lại mạnh mẽ. Đối với hành động bản thân mình thì đánh chửi không hề tôn trọng ý. Nhưng ai làm cho người ta là nữ nhi trang chủ, chính mình nếu như muốn. Tồn tại ở lôi Vân Sơn Trang còn phải theo ý vị Nai Nai cô nương này. 1408 2010 08 22 An